Phu xe ngoát miệng chửi lớn. Con lừa thối tha, ta bảo ngươi quay lại, đắc nhiên, dừng lại. Y càng quát càng to, nhưng con lừa đời nào chịu dừng lại. Đúng lúc ấy, tiếng gió ngựa khô gian. Hai người cưỡi ngựa từ bên cạnh phóng tới cạnh xe. Người trên ngựa là hai hắn tử dốc dáng cao lớn. Di tử bảo, hạ dòng quát, động thủ đi. Sông nhi nhô người ra, dương tay đâm ra trúng vào lưng tên phu xe.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 Quả thật không ngờ võ công của nàng cao cường đến thế, bèn hỏi Quy tính của mụi mụi là gì? Lúc nàng ở trang gia chưa từng gặp song nhi Nên hai người không hề biết nhau Song nhi bước lên quỳ xuống dập đầu nói Tỳ tử là song nhi, sinh ra mắt thiếu tải nải Di tiểu bảo hô hô cười rộ Phương Di đỏ bừng mặt, dội tránh qua một bên nói Người, người gọi ta là gì? Ta, ta không phải đâu Sông Nhi đứng lên nói Tướng công nói người là phu nhân Tị tử hầu hạ tướng công Thì tự nhiên phải gọi người là thiếu nải nải Phương Di trừng mắt Nhìn Di Tử Bảo một cái nói Người này chưa ăn nói bậy bạ Đừng tên lợi y Người hầu hạ y lâu chưa Chẳng lẽ còn chưa biết tính nết y à Ta là Phương cô nương Sông Nhi mỉm cười nói Vậy hiện tại tạm thời không gọi về sao sẽ gọi cũng được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 Ngươi đã quên ta rồi, tự nhiên không nghĩ là ta mời. Ta có lúc nào quên cô đâu, nếu sớm biết là cô gọi ta hả, thì đừng nói là uống rượu cho dù uống nước đái ngựa, uống thuốc độc ta cũng nghe lời tới liền không có chần chừ nửa khắc. Phương Di hai mắt nhìn y đăm đăm nói, "Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu ta mời ngươi tới chân trời góc biển uống thuốc độc thì sao?" Di Bảo thấy nàng lúc trò chuyện như cười mà không phải cười,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 Dù sao thì tiểu quyền tử cũng không ra hạn cho mình lúc nào phải trở về hồi báo. Cứ cho là mình nứng ná trên núi ngũ đài, hoặc giả bị bạn đầu đà bắt được không thả ra. Về cung muộn mấy hôm cũng có sao. Trên đường đi, Phương Di để nói những chuyện phím không có gì quan hệ. Hôm ấy trong hoàng cung, hai người tuy ở chung một phòng, nhưng có thêm một kiếm bình. Phương Di rất giữ gìn. Lúc này sống dài cùng đi, lại cười nói chua vẻ. Những người còn lại cũng rất biết ý.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 Lúc nói câu ấy thì cánh tay y ngã đầu dập vai y, thân hình mềm nhũn, tựa hồ không có chút sức lực nào. Di Tiệu Bảo đưa tay ôm lưng nàng, đỡ phòng nàng ngã, chỉ cảm thấy tóc của nàng lức phất quét vào mặt mình. Thẩm Ninh thon nhỏ mềm mại khẽ rung lên, cũng nghĩ vượt lên thuyền ra biển không khỏi có chỗ quá đột ngột, mơ hồ thấy có chuyện gì rất không ổn, nhưng đang lúc ấy thì làm sao nó được giữ không?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 Nhìn thấy trong khoang bày trí đẹp đẽ, như sàn trải mềm vậy, trên bàn đầy các tách trà, nước điểm tâm, giống như qua sảnh trong nhà bực Dương công đại quan, nghĩ thầm, tỷ tỷ đối xử với mình vậy, chắc cũng không có ý hại mình." Hai tên bộc dịch kinh thuyền mang khăn nóng cho hai người lau mặt, rồi lập tức bưng lên hai tô miếng, trên miếng phủ đầy thịt gà xé nhỏ, ăn vào rất thơm ngon, mùi vị khác hẳn gà thường. Chỉ thấy thân thuyền lắc lư,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 Một con rắn trên cây thò xuống cúi chặt đầu y, khiến y sợ mất hồn, la quản một tiếng. Phương Di vội giương tay chụp con rắn, Di Tử Bảo kêu lên, "Không được!" Con rắn kia quay đầu lại mổ vào mu bàn tay Phương Di, cắn chặt không chịu nhả ra. Di Tiểu Bảo vội dùng chủy thủ chặt con rắn làm đôi. Đúng lúc ấy, chiếc bắp chân hai người đều bị độc cúm chặt. Di Tử Bảo dùng chủy thủ chém xuống, chỉ cảm thấy chân trái tê một cái.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 thấy là ba hắn tử trung niên vội kêu lên, "Bà tú cứu bạn, bọn ta bị rắn cắn." Một hắn tử lấy thuốc trong bọc ra, đút vào miệng nhai nát ra, rịt vào những chỗ bị rắn cắn trên người dì Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nói, "Ngươi, ngươi chữa cho cô ta trước đã." Lúc ấy trước mắt đã tối đen, không còn biết gì nữa, Phương Di đóng lấy thuốc tự rịt vào vết thương. Dì Tiểu Bảo nói, "Hảo tỷ tỷ,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 Luôn miệng tạ ơn lúc ấy mới nhìn thấy mình nằm trên giường y phục toàn thân bị cởi hết ra hai chân dẫn cứng đời như khúc gỗ hắn tử kia tướng màu rất xấu xí trên mặt đầy sẹo nhưng trong con mắt của chi Tểu bảo quả thật như một gì Bồ Tát cứu mạng y thở vào một hơi nói hãy thủ trên thuyền nói trên đảo này có quả tiên ăn vàou sẽ được trường sinh bất lão hắn tử kia cười hắc hắc một tiếng nói Nếu có quả tiền thiệt sao họ không lên đây ở trời ơi vậy thì bọn thủy thủ này nó không có ý tốt rồi nghe trênthuyền ta còn có một người bạn nữa chẳng lẽ chẳng lẽ bọn người này thú sang vậy à, đại thuốc xin người bị cách thuốc cô ta ba ngày trước chiếc thuyền cho đi rồi biết tiền ở đâu được ba ngày trước hả người đã gất đi ba ngày ba đêm không biết à gì tiể bảo nhớ tới sông nhi Tuy nàng givõ công cao Cường nhưng trên biển lớn mênh mông chỉ có một mình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 Lục tiên sinh xem vết thương cho y, lấy ra sáu viên thuốc, nói. Người uống ba viên, ba viên kia đưa bạn người uống, mỗi ngày uống một viên. Di tiểu Bảo chân thành cảm tạ, lấy ra hai trăm lượng ngân phiếu, nói. Có chút tiền thuốc, <cười> xin là tiên sinh, đừng cười. Lục tiên sinh giật nảy mình, cười nói. Làm gì mà nhiêu vậy? công tử đưa hai lượng bạc, đã đa thả lắm rồi. Di tiểu Bảo nhất định đưa...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 cũng là một kẻ sĩ phong nhã." Lục Tiên Sinh nói. Tại hạ ở trên đảo Quang vô cùng cô lậu quê mùa, duy công tử từ nơi trung quyen thắng đệ tới đây, là con em đại tộc tầm mắt đã rộng lớn, binh phẩm ác tìm từ. Ngươi nhìn xem mấy bức thư họa này có đáng lọt vào mắt xanh không?" Mấy câu ấy y nói vô cùng dăn chương, duy Tử Bảo không hiểu gì, nhưng thấy y chỉ lên tự họa trên vách, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trong đó có một bức tranh sơn thủy.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 Thích là cao mình thích công mình Rồi chỉ cho một bức thảo thư trên dách phía tay nói. Bức cuồng thảo này Di công tử thấy thế nào? Di tiểu bảo, nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi lắc đầu nói. Mấy chữ này khô cả mực không có được đậm lắm. Mấy nét nhỏ này kéo lui kéo tới cũng không được đậm nè. Lục tiên sinh chừa nghe biến hẳn sắc mặt. Lối chiếc chữ thảo cốt ở chỗ mặt pháp đậm nhạt. Bút ướt mực thì đậm, bút khô mực thì nhạt.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 Nếu cười đã biết thì rất hay. Rồi bước tới cạnh bàn sách, mài mực, rọc giấy nói. Nhờ cư dịch những chữ khoa đổ cổ này ra từng chữ một, chữ nào là chữ hồng, chữ nào là chữ giáo. Rồi cầm bút chấm mực, dãy tay bảo y bước qua. Muốn Di tiểu Bảo cầm bút viết chữ thì còn khổ sở hơn là mất mạng. Di tiểu Bảo thầm kêu khổ, nhưng thấy lục tiên sinh dễ mặt rất khó coi, không dám trái lời, đèn nổi cơn ương bướng.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 Mực bắn tung toát cao giọng nói Hả? Lão tử đắm chó cũng không biết Cái đắm gì không biết, không giết Cái gì mà hồng lão chủ thọ sánh ngang trời á, Là lão tử thuận miệng nói bừa Để lừa gạt gã đầu đà hung ác kia Ngươi muốn lão tử viết chữ Thì chờ lão tử đầu thai qua kiếp khác hay nói Còn nếu ngươi muốn giết, muốn mổ Mà lão tử cao mày một cái Thì không phải là hảo hắn Chữ, chữ, chữ gì ngươi cũng không biết à Không biết Không biết chữ rùa trong con rùa đen nhà ngươi Cũng không biết chữ khốn khiếp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 Thế ra là bạn đồ đã mất được ngươi, nhưng chuyện này đã bấm báo với giáo chủ, quân tiếu tạch. Đột nhiên, y nhảy sổ tới, chụp cổ Di tiểu Bảo, hai tay xiếp chặt lại, nghiến răng nói. Ngươi lại hại bọn ta đánh lừa giáo chủ, người nào cũng bị gươi hại cho tới bức chết không có đất chuông. Mọi người chết sạch, cũng khỏi phải chịu hình phạt tàn khóc. Di tiểu Bảo bị y bóp cổ không sao thở được, mặt mũi đỏ bầm, lưỡi thè ra.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 Đây là tên của cươi, cươi có biết không? À, chúng nhận ra ta, ta lại không có nhận ra chúng, làm sao biết được? Lục tiên sinh ở một tiếng nhìn ra cửa sổ, nâng thần hồi lâu, tay trái cầm giá nến. Bước tới trước bức chữ viết chữ khoa đẩu, ngắm nhìn thật kỹ rồi chỉ từng chữ, trong miệng lẫm bẩm rồi quay trở lại bàn, lấy một tờ giấy trắng, cầm bút viết mau, co ngón tay đếm số chữ hình khoa đẩu, lại đếm số chữ trên giấy,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 Nào ngờ bạn Đầu Đà lại tin là thật. Trở về nói chung lên, lại nghĩ, hôm ấy bạn Đầu Đà báo mịch tới đảo Thần Lông gặp giáo chủ, mình nói thế nào cũng không chịu đi. Khi không ngờ ma quỷ khiến lại đi thuyền tới đây, trước mắt trò bị Đa bị bại lộ, Hồng giáo chủ đã biết rồi. Thì đương nhiên sẽ nổi giận, chỉ sợ sẽ dứt thảo tỷ tỷ và mình vào hang đá, chục mấy ngàn mấy nhện con rắn độc ăn hết thi thể. Nghĩ tới bị không biết bao nhiêu con rắn quấn lấy thân thể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 Quan Lộc Đại Phu Binh Bộ Thượng Thư Tào Quốc Công Lý Tích, từ Châu Đô đốc Hồ Quốc Công Tần Thúc Bảo, hội trên ngọn cẩm tú núi Ngũ Đài, thấy phượng có ánh hồng quang trời, trong mây có chữ vàng to bằng cái đấu hiện ra, lời lẽ như sau: Sau càng năm nữa đến nhà Đại Thanh, phượng đông có đảo, Tần Long là danh, dấu chủ Hồ Hồng Mộ, đôi ước trời sanh, hoài linh khắp chốn, lật lấy phi lông. hàng yêu phục ma, Như mặt trời lên lông cánh giúp rập thay đổi canh tân mua ngàn điều tốt hãy thấy, thấy phòng rằng Ti Phúc phải hưởng thiên hạ tôn kính Thỏ sánh ngang trờiă Vũ nhân thánh trong giày lá trên trời hiện ra chữ màu xanh lời lẽ như sau trời cho Hồng giáo chủ 8 bộtứ tập nhị chương Ki bộ tiếng nhất các cái Đăng ma núi phục Ngưu Hà Nam bộ thứ hai cất cỡ am thiênên câm núi bút giá sơn Tây một thứ baất cỡ quán lăng tiêu núi thanh thành tướng xuyên Bộ thứ tư cất ở Chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn, Hà Nam. Bộ thứ năm cất ở Quán Chân Vũ, núi Võ đang Hồ Bắc. Bộ thứ sáu cất ở Chùa Già Diệp, núi Không Động, Xuyên Biên. Bộ thứ bảy cất ở Mộc Dương Phủ, tại Công Minh Dân Nam. Bộ thứ tám cất ở Bình Tây Dương Phủ, tại Công Minh Dân Nam. Bọn tỉnh kính cẩn sao lại gian trời khắc dọc bia đó, chờ người sau tới đọc. Lục Tiên Sinh Ngân Nga đọc xong hỏi. Hà có đúng như vậy không? Đây là văn bia thời đường